Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyện audio.fiz anh xin hẹn Sen 8 giờ hai đứa cùng đi. Sen đã nói rõ ràng cho đại thiếu gia rồi. Vậy mà cậu cứ nhất mực đòi đi lúc 6 giờ. Sen nào có dám cãi. Cậu chủ tuy gầy nhưng mà Sen mới biết đi xe đạp, thành ra lúc đều có chút khó khăn. Tuy nhiên không sao cả, Sen là Sen rất kiên trì. Bù lại, cậu chủ có rất nhiều tiền nhé. Sen thích mua bao nhiêu đèn thì mua. Sen mua nhiều lắm. Người ta bảo mỗi cái đèn mang một điều ước. Sen thì có rất nhiều điều ước. Gạt ngang mày đi đâu cậu chủ hỏi con hầu. Gạt ngang em đi thả đèn. Gạt ngang thôi để tao thả cho, thôi em thả cũng được. gật ngang ra đấy ma sông nó bắt đi đấy sen biểu môi. Gật ngang êm chả tin. Cậu đừng có nghĩ em là trẻ con đi sao nó bắt em mà không bắt cậu. Tao nói đùa mày làm gì? Ma là nó chỉ thích bắt những con béo quay như mày thôi. Chứ tao gầy nó bắt làm gì với lại tao thông minh. Chúng nó sợ tao là đằng khác còn mày vừa ngu vừa dốt. Con bé nghe giọng bắt đầu thấy hơi sợ. Gạt ngang thôi mày không tin thì mày tự đi đi. Đến lúc nó thò bàn tay máu lên nó tóm chân mày xuống sông thì mày đừng có kêu tao cũng. Gạt ngang. A a a a. Có đứa sợ, đưa từng chiếc đèn cho đứa bên cạnh. Đứa bên cạnh mỗi lần thả đèn đều mở giấy ra trước. Đứa kia cau nhăn. Sao cậu cứ đọc điều ước của em thế? Tao kiểm tra xem mày có viết sai chính tả không gửi cho thần linh mà viết sai thì xấu hổ lắm. Rồi ai thèm để ý lời cầu nguyện của mày. Cậu nói có lý ghê, Sen gật gù. Gạt ngang văn, vậy cậu xem hộ em hết đi, xem cẩn thận vào đấy, biết rồi. Gạt ngang mày ước giảm cân con điên, tại cậu cứ chơi em béo chứ. Đại thiếu gia phì cười. Gạt ngang ước học giỏi con ngu. học giỏi mà cũng phải ước, phải chăm mới giỏi được. Gạt ngang êm vẫn chăm mạt ư nhỉ, thế thôi, sửa thành ước cho thông minh thêm nhé, vâng. Gạt ngang ước có nhiều bút bê. Đúng là. Thiết thì bảo ba mẹ ta mua cho. Em ngại. Nhở hơi. Thôi được. Mai tao bảo quản gia mua cho mày. Thật á? Ừ. Gạt ngang sen. Mày ước gặp ba mẹ mày hả? Vâng. Nhưng ba mẹ mày đi làm ăn ở xa lắm. Bao giờ mày lớn họ mới về cơ. Em cũng biết. Nên tờ giấy kia em viết ước em mau lớn mà. Đại thiếu gia bỗng bừng thần, gật ngang, "Nếu ba mẹ mày về thì sao mày đi với họ à?" "Vâng." "Đúng rồi. Ở nhà tao có gì không tốt?" Ai cũng tốt với mày mà xem nghĩ ngợi. Cũng đúng. Ông bà chủ rất tốt với nó. Ngoài việc bảo nó nghe lời cậu chủ ra thì nếu nó xin gì ông bà cũng mua cho. Cậu đi học trường nào nó được học trường đấy. Ông bà mua xe cho cậu. Cũng mua cho cả nó. Cách bé thì cưng nó như công chúa. Anh Sên, anh Tốn, chị Na, chị Mịch, chị Mận ai cũng chiều nó cả. chỉ có đại thiếu gia hay bắt nạt nó thôi, nhưng mà đại thiếu gia cũng dạy nó học bài. Nhưng mà cô giáo bảo, không ai yêu chiều con cái như ba mẹ. Cứ nhìn cậu được bà chỗ nựng. Nó lại nhớ mẹ nó. Nó cũng muốn được mẹ nó nựng như thế. Nếu nó có thể gặp mẹ nó, được mẹ nó thương yêu thì tốt. Gạt ngang mày ngơ cái gì thế con kia? Ai cũng tốt. Nhưng mà em phải ở với ba mẹ em chứ Ờ Sen ơi Đằng kia họ bán kẹo bông ngon chưa kìa Đâu đâu Sen nghe thấy kẹo bông Ngó ngang ngó dọc cậu chủ nhân cơ hội Ném quách cái đèn đi Cậu là cậu không thích Sen được gặp ba mẹ tí nào cả Gạch ngang cậu lừa em Đại thiếu ra mặt tỉnh bơ Gạch ngang đùa tí Lúc nào gặp ta mua cho Gạch ngang cậu nhớ nhé Nhớ Sen Dạ Đưa đèn đây Hết rồi à Mày không phần tao cái nào hả Dạ cậu cũng cần ướt à Con hôm này Thôi được Để tao mua cái khác Lúc đại thiếu ra ra hàng đèn thì đã hết Cậu tin nghĩu nhét điều ướt vào tối áo Trời bắt đầu mưa lay phay Sen đạp xe đèo cậu về nhà Sáng hôm sau, anh Túm tới rủ Sen đi chơi, Ô An Quang cậu thường ngày ghét anh Túm, thế mà hôm nay cũng đi cùng. Ba đứa ra trang trại sau nhà cùng nhau tìm sỏi, vẽ vẽ chơi chơi. Sen và anh Túm toàn chơi bự. Thiếp Ô nào đi ô đó. Cậu chủ thì khum hưng. Cậu tính toán. Vì vậy, cậu toàn thắng. Sen nợ cậu bao nhiêu sỏi là sỏi. chơi được một lúc cô bé thấy nhột. Thật ra tối qua đèo cậu đi trời mưa sen đã thấy mệt lắm rồi, nhưng về nhà ngủ luôn nên tưởng không sao. Bây giờ lại thấy đau đầu, mỏi người, mệt ơi là mệt. Mắt bé con cứ hiếp lại, người lờ đà lờ đờ. Gạt ngang con kia, đi mau lên, tao đánh cho bây giờ người ốm, bị mắng thành ra tội thân. Có đứa thúc thít thúc thít Hai đứa kia thấy đứa này tự dưng khóc thì hoảng qua. Anh Tuấn bỏ đống sợi, chạy tới bên Sen. Gạt ngang sao vậy em Sen sao thế cậu chủ cũng lí nhí. Gạt ngang ta không đánh mày, tao đùa thôi, nín đi anh Tuấn và cậu chủ thi nhau nịnh ngọc mà Sen vẫn cứ khóc hoài. Một hồi nó mới hơi nín, phụng phịu. Gạt ngang em mệt lắm, đau chỗ này, chỗ này, chỗ này nữa. Gật ngang thế đi về nhé anh Tuấn hỏi, Sen gật đầu. Rồi anh Tuấn cõng Sen về, cậu chủ lẻo đẻo theo sau, có vẻ rất ưu phiền. Cậu chủ gọi điện cho ba mẹ, ông bà đều về, bảo bác sĩ kê thuốc tốt nhất cho Sen. Bà chủ còn bế Sen, nựng Sen ăn cháo. Thật ra bà thương Sen rất nhiều. Tới đặt tên cho Sen thôi. Bà cũng phải suy nghĩ mấy ngày. Nhưng tại sao bà lại vẫn nói với Sen là người hầu của cậu chủ hiển nhiên? Cậu là vật báo của bà. Bà muốn Sen nghe lời cậu. Bà không muốn chiều chuộng Sen. Bà xuất thân chính là tiểu thư nên biết, nếu chiều nhiều, con gái thường mắc bệnh đỏng đảnh. ầm bướng, đanh đá. Mà bà muốn Sen lớn lên là một cô bé ngoan, hiểu chuyện, hiền thục. Bà chỉ nuôi Sen chứ không nhận Sen làm con. Bởi bà đơn giản nghĩ, nếu trên đời thế hiển của bà gọi một người khác là mẹ mà không phải mẹ vợ nó, bà sẽ ghen tuông. Đau lòng như nào về vậy cho nên, dù mẹ ruột của Sen có vứt bỏ Sen, bà cũng nghĩ cô ấy đường cùng thôi. Và bà không muốn tranh làm mẹ với cô ấy. Gạt ngang mẹ Sen khỏi ốm chưa để cô Ti chăm sen cho bà chủ mỉm cười. Sen ăn xong, chán đờ nóng, bà để hai đứa chơi với nhau. Đại thiếu gia ghé sát lại, bàn tay bé xíu đặt lên tay cô bé cậu hỏi, gật ngang sen, thích ăn gì ta mua cho ăn kẹo bông không? Em vừa ăn mà. Gật ngang ừ nhỉ. Thế mày thích làm gì? Em muốn ngủ. Thế mày ngủ đi, cậu kéo chăn cho nó. Rồi ngồi chơi xếp hình bên cạnh. Sen ngủ chán, dậy. Người khó chịu quay đi quay lại. Gật ngang mày sao thế? Em thấy chán quá. Em đi chơi đây. Không được. Bác sĩ vẫy mày không được ra gió. Nhưng em chán quá à. Gật ngang ngồi yên đấy, tao đọc truyện cho mà nghe cậu với đống truyện. Ông chủ mua cho bé mấy quyển này tập đọc mà bé đọc chậm quá, nản giờ cậu đọc cho, thật tốt." Gạt ngang mày thích đọc quyển nào, nhìn lẽ một đêm cậu ạ, được rồi." Cậu ngồi xếp cạnh nó, dựa lưng vào thành giường, bắt đầu giọng truyền cảm. "Sử sách thời Sa Sa Nides, thời của những ông vua quốc gia Ba Tư cổ xưa. Đất nước có biên cương mở rộng tới tận Ấn Độ và các đảo phụ thuộc lớn nhỏ." Trải ra tới phía bên kia sông Hằng và phần đất rộng lớn của Trung Quốc bao la. Chép lại rằng ngày xưa có một ông vui của cái quốc gia hùng mạnh đó. Nổi tiếng là một đấm quân vương anh minh. Đức độ. Còn nó thì nếp bên cậu, lắng nghe từng chữ từng chữ. Thế rồi. Che hera ra đe bảo với em gái hãy lắng nghe và quay lại với cha Ria. Nàng bắt đầu câu chuyện như sau cậu dừng đọc. Đang đoạn 2. Sen tò mò lắm. Gạch ngang tiếp đi, tiếp đi cậu. Gạch ngang hết chương 1 rồi. Thế thì cậu đọc chương 2 đi. Ờ. Sen này, hôm nọ ở trước cổng mày làm gì với anh sen của mày thế? Em á làm gì đâu. Có mà. Mày thơm vào tay rồi thổi thổi đó. À. Hôm đó đấy. Các cô bé ngoan đều phải làm thế Thế à Thế tao dạy mày cách làm một cô hầu ngoan nhé Cậu chỉ vào má cậu Nói Gạch ngang mày thơm lên đây một cách Không cần gió mấy gì cả Sen trợn tròn còn thắc mắc lắm Gạch ngang nhanh lên Mày không muốn làm người hầu ngoan hả Mày không muốn làm tốt công việc của mình à Nhanh rồi tao đọc chuyện cho đại thiếu ra nhìn sen Sen nhìn đại thiếu ra Bốn con mắt long lanh to tròn đối diện nhau.